Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lúc đêm tối chăng mờ thì thấy tổ huyền vi bước ra. Hóa ra phép xuất hồn đã được huyền ân dạy cho từ trước, nhưng này được đại trí bồi đắp thêm cho. Thì luyện khá nhanh, chỉ trong một ngày nhập tàng đã rút giáo mở ra. Khi bước ra đã thấy chúng quỷ đang bù kín cửa hang để chờ đón, Hà liền truyền cho chúng đó. Ta đã nhập được phép xuất hồn, nhưng có hai điều như sau. Thứ nhất, thời gian xuất ra chẳng dài. Nếu không nương thần sát nhận thú mà nhập vào Thì chẳng tồn tại được lâu Sẽ tan đi theo gió Thứ hai phạm vi xuất ra chẳng xa Chỉ trong 500 m đổ lại Bây giờ về việc đi xa Ta đã có mẹo sư dậy Chỉ còn việc nương sát đang chưa biết tính sao Vậy nay ta muốn Một trong các quỷ ai nhận việc đó cho ta Các quỷ nên nhớ Chuyến này xuất sơn đi dễ khó về Quỷ nào đi làm việc cho ta Thì không còn được sống Vậy ai nguyện vì ta mà chết Hạ nói như vậy vì biết nếu như quỷ cho Hạ lấy xác nhập vào thì quỷ đó cũng phải chết. Tức thì trong chúng quỷ có một con chim cắt bay ra quỷ lệ mà nói. Tôi có phép khinh rất mạnh, ngày bay đi được cả trăm cây, có thể đến nơi đỉnh sẵn chờ tổ đến, vậy việc này tôi xin đi. Hạ nhìn chúng quỷ nhìn lại thì ra quỷ đó là một con chim cắt đen tuyền Có đôi mắt sáng quắc tên là mana Na Kiền, Hạ Liên nói. Khi ta lấy xác thì người phải chết, người có biết việc đó. Chim cắt liền nói ngay. Vì tổ vì tôi có chết thì cũng chẳng tiếc thân. Chỉ mong cho tổ được việc đảo dự hận xưa cho chúng tôi. Hà lại nói. binh đi làm việc lần này phải có các phép miêu trí, gần mận nhanh nhẹn, ứng biến, chịu được mệt mỏi, gian khổ, lại phải ẩn thân. Người có các phép ấy chăng? Quyền liền đáp. Xin nhận có các đức ấy nguyện dùng hết tài mọn chẳng để hỏng việc lớn của tổ Hạ gặt đầu ưng thuận rồi chợt đôi mắt nhòe lệ Các quỷ thấy vậy đều xúc động bồi hồi Đoạn Hạ giữ bàn tay trái lên Chim bay lại rụi đầu vào cánh tay củ Hạ Rồi lại đậu vòn lòng Hạ đưa tay ra vút ve cổ chim Lại móc trong túi ra một chiếc ấn có dây đeo Trên ấn ghi chữ Đại trí sư phụ đeo lên cổ của chim lại dán lên ức chim một láo bùa đỏ trên ghi chữ tự rồi cẩn thận. Khởi hành ngay đi kẻo hỏng việc mất, vào chùa nếu bị thần cản thì cho thần ấy xem ấn này thì sẽ được qua. Khi đến được chùa chớ con la cả, nhớ gặp thầy ta cho nhanh, nếu chưa gặp được phải thầm để ý mà quan sát, đặc biệt phải theo dõi kẻ này. Chim nhận lệnh chợt thấy đôi mắt nhoẻ lệ đi, chỉ biết chuyến này đi rồi chẳng về được núi. Liền bay một vòng mà ngắm nhìn mặt các quỳ lần cuối, đoàn bay trên đầu của Hạ Bảo vòng cất tiếng nói. Chào tổ huyền vi tôi đi, hẹn tổ đến ngày ấy thì gặp. Nói rồi đập cánh nhắm thẳng hướng chùa thanh chúc bay thẳng. Ngày lành đã đến mà Na Kiền cũng đã đi được hơn hai ngày, chắc cũng đã tới nơi từ sáng. Hạ nôn nóng ngước mắt lên trời. Tầm này đã khoảng 9 giờ tối, vậy là sắp đến giờ hẹn ước với thầy. Hạ liền đứng dậy rời khỏi am đi tới mộ huyền ân thắp ba nén hương. Rồi một mình lặng nẽ đi lên đỉnh núi vu nơi đã sắp sẵn đàn chàng theo nghi thức làm phép xuất hồn. Hạ bước ra sắt vách núi, từ trên đó phóng mắt nhìn xuống thế dốc đá thăm thầm. Hốt sâu mất tầm mắt, phía dưới còn làn khói tù mờ ảo. Nơi vực sâu thùng lũng này xưa kia là đi chú ngủ của các vong ma ngạ quỷ, là đệ tử của vu Sơn. Nhưng từ khi kinh tâm đến đây diệt phá chẳng còn nữa. Tuy nhiên ở những nơi địa linh bí hiểm vẫn còn phảng phất nét linh dị hoang sơ, khiến cho kẻ lạc chân vào nơi này trông thấy đều chẳng khỏi rùng mình. Hà Gió thôi lạnh buốt phía sau, biết là các quỷ đã hiện đủ theo hiệu lệnh. Đang đứng sau lưng đoạn quay lại, mắt lườm mờ ra nhìn thấy ma quỷ trùng trùng đang đứng, nằm bò bày lại ngổn ngang, trên dưới cả thầy có hơn chục con hiểu hình lẫn vô hình, chúng là những quỷ có phép độn thổ đã thoát nạn ròng đêm đó. Hài đứng trên vách núi chỉ tay xuống vực sâu thăm thẳm mà phát ra đại nguyện rộng lớn trước mặt chúng quỷ. Điểm này ta xuất sơn đi chuyến này, trước là việc chăm họ chúng sinh, sau là thủ môn ta, cuối cùng là thủ danh nhà ta, ta thế lần này ân oán trả đủ. Hoàng kinh tâm hoặc ta một trong hai không thích ngày mai mặt trời mọc. Chuyến này đi lành ít dữ nhiều. Nếu không chóc được nó sẽ bị nó diệt, hoặc có may mắn thoát chết về núi ta cũng nguyện nhảy xuống vực mà chết cho trọn nghĩa. Đại nguyện phát ra sâu thẳm nơi vực hùn hút văng vọng khắp núi rừng phiêu linh. Mây mù liền răng tỏa che kín trăng sao, gió lạnh tối lên ào ào thấu bút thịt ra, cây rừng xào sạc chim muông bật tiếng. nghe truyện hot nhất tại đọc